Hơ ngơ, ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn, không an cơ, thanh ngộ, chuột năm lo lơ ngơ, tờ, các bơ nơ giang nghe, truy nơ tê, truy nơ, ao, di, ô, chơ, mơ, í, í z, hơi ỉ gian, sơ, í, mơ, í, hai đến một âm hai mươi giờ không phút, 42 sơ lô ngơ tê, 3211 đùng, đùng, tùng, tùng, tùng, tùng. Kim ngạo đơn ó. Cồn luôn son dư u lạ vang lên tề ngơ chơi ngơ trụ. Vàng vôi ngơ không dư nơi lơ ỉ. Tề ngơ dư ngọ, tề ngơ dư ngọ quang cơ tề xạ bơ trơ xanh thơ mơ soi vào kim ngạo đơn Đình nhờ cơ cùng hơi mơ chi tiên. Thơ chơi ò bàn ngụ ý hơi sù nơi sám mị. Quay dư u ly nơ. nhìn thơ cách gió không xa kim cô tiên. Xu quy Vì sao Minh Trung Định nhờ cơ ti nơ lên hơn Kim cổ tiên mơ tê bơ bình yên bi bì u khi nơ Hơ nơ là ti tê giáo sơ tê Bên trong khá là khiêm tê nơ mơ tê vơ sơ tê Nhung ti ngơ tam nơ nơ vô cùng Sơ cơ bi tê là yêu thích nhiên cơ u lui nơ bơ o Ngụ y rua si tiên tên gơ y Thành tê ao nơ y bơ tê Sơ tê nhì giáo bên trong sơ tê sơ ụ cơ ụ quá hơ nơ lui nơ bơ ọ. Mà đinh nhơ cơ cùng hơ nơ sao tình nhung là vô cùng tê tê Ta cùng không mi tê Kim cô tiên cung là nghi vô cơ Hơ nơi si cùng lui nơ bơ ọ mơ tê sơ không có truy nơ ra kim nào nơ ọ Nhung là không sơ ý sơ nơ truy nơ bên ngoài Lão su cùng chú thánh nơ vụ bản vơ nói gồn lồn son quỷ tê sơ nhơ nhân tê cơ chí bơ o sơ sơ ngơ. Đơ nhơ quàng tiền si tê ý, mơ mi ngơ nói sơ ngơ. Hơ nơ là sơ tê nhì ụ sơ tê bên trong khá sơ nơ giáo chưa yêu thích sơ tê. Tuy sơ ngơ bên ngoài có cái sơ chô ngơ. Nhung cung vơ nơ tê kim ngao đơ o. Tì tê giáo sơ tê nhì ụ sơ tê bên trong quỷ vơ ngơ khá cao. Không thơ xò chỉ công minh kém Không đơ ngơ nơ Định nhờ cơ ngơ cơ nhiên Mơ tệ thoáng ly nơ doan du cơ cách gì Cơ mơ thán mơ tề tì ngơ Nói Chu cơ dây cách kia yêu vuông trong tay Linh bơ o si nhiên là nhân tệ cơ chí bơ o Đúng sơ y không ai tệ ngơ nghi tế y Nhân tệ cơ trí bơ o si nhiên Rồi sổ ngơ mơ tệ cách yêu vuông trong tay Đơ nhơ quang tiên cung là nhu thơ Nhô vơ y nhân tê cơ chí bơ o nhiên soi vào cách kia yêu vun trong tay Trong tam si sơ u là không nghi tê y Bơ tê quá kia nhân hoàng chí bơ o thu cơ vơ Nhân tê cơ Chính là nhân tê cơ sang thơ nhơ chí bơ o Không vơ y nhân tê cơ không dù cơ lui nơ hóa Cho dù có ngụ y có thơ dù cơ ung là lui nơ hóa không du cơiủ như tệ có thơ sơ dơ ngơ mơ tệ nông cơ nơ công Nam thôi chính là thánh nhân cung là nhô thơ nhung dơ y vơi thánh nhân tâ nói cho dù chính mình lui nơ hóa không du cơ nhô vơ ý chí bơ ngõ cung không thơ roi vào trong tayô y khác nhân tệ cơ có thơ chưa thành nhân vơ tê chính cơ ngạ thơ gì? Nhung tuy tê sơ y không thơ chơ thảnh vụ yêu nhu vơi thiên đơ bá chơ. Cách này cung là hơ ngơ hoang sơ tê nhì ụ đơ thơ nơ thông cơ ngơ sơ ngơ ti ngơ lòng Chơ chơ cơ lát sau. Sơ tê nhì tì tê giáo sơ tê sơ nơ sơ bề hơ sổ ngơ kim ngào đơ o. Sơ nơ sơ bề tán gơ ụ lên. Mà con luận lù nơ sơ tim tê cơ tê nhiên cung là truy nơ ra. Nhơ Nhung tê sơ y Dơ tê nhì ti tê giáo dơ tê có chút nơ ảo Dơ y ra bình thô ngơ ly nơ cùng si nơ giáo dơ tề không hơ về nhau Tê nhiên nên làm cái gì thì làm cái gió Lơ nơ này Lu nơ dơ ọ ta thi tê giáo dơ tê dơ như không thơ dơ à lão Xu thánh mình Chù vơ su dơ có thơ còn như chúng ta thu thơ về bơ cơ hành lý Dơ y di côn nôn son mơ tê khơ cơ sao Đơ nhơ quan tiên nhìn sơ tê nhì ụ sơ tê Chơ mơ s ngơ nói sơ ngơ trong mơ tê Quang mang lơ bề lói Nguyên thơ thiên Tôn ngày xua dơ y Ti tê giáo sơ tê mơ tê Mản nhung là ai cũng không có quên Sơ cơ bi tê có chút sơ tê Bơ y vì sơ tê thân theo hơ hụ Ngày xua nhung là chơ ụ sơ tê Nhì ụ nhơ cơ nhã Đơ nhơ quan tiên cung là nhô vơ y Không lâu lơ mơ Mơ y nô y tê hơ y bích xô cùng Nhung giáo chơ cung không có sáng lầm Mà là tê dơ y dơ tê liên quỷ tê mà tê y Đà bơ o đơ o nhân tì nơ lên Nhìn mơ y nô y nói sơ ngơ Côn luân lụ nơ dơ o sơ chù vơ su dơ su nô y nói vơ y dơ u bi tê Ta ly nơ không nói nhi u dơ y Tu văn số sơ làm tây mơ chú nơi bự. Chăm năm sau xu tề Không dư y vàng tiên không du cơ hơi y. Du y xải sơ tề nhi u ngơ ý nói. Bấy. Tỳ tề giáo kim tiên dư tề có tề mư tề hai trăm ngụ có thơ tề nhi u sơ như không tỉnh. Ni u tu thơ thông bí pháp thuộc tề sư Nhung vơ nơ nhô cô có thơ nói là tam giáo sơ mơ tệ Mơ y ngô y tệ nơ gì gì Đình nhờ cơ cung xoay ngô y vơ chính mình sơ ngơ sơ Lúc này Là tuyên sơ a vào tê y Nói ngơ. sơ ngơ Su huyền Di Di chơ cơ a ta ngơ y mơ tệ chút Cho xu huyền si thi, thi ổ hay vơ sơ o hơ uen bì tề mơ tệ chút Đinh nhơ cơ có chút ngơ cơ nhiên, hơ ý, xô dơ cách nào hay vơ dơ o hơ ụ. Xô huyền cung như nơ thơ cơ. Chính là chút ta chu cơ kia cơ u cách kia sơ ý bơ ngơ riêu. Còn có hơ nơ mù ý huyền trù ngơ kia. Là tuyên nói, lơ nơ này đinh nhơ cơ sơ mình. Ly nơ vơ y vàng hơ ý. Xô dơ tê ý sao nơ ý cơ bề phơ ý bơ nơ hơ. Này hai huynh sơ nhung là thơ nơ bí vô cùng, cái kia thơ nơ tu cơ. Phong thơ nơ chu cơ kia vư nơ luôn là không có kỳ nơ tam gì. Mà y bơ nơ siêu cảm là nơ nhơ nơi dư nơi hung thơ như tây du thơ Thơ nào lơ y b này hai anh em dây. Sư có chơi không bi tệ. Chu cơ kia lão sư nơ Bơ nơ hơ ly nơ có tê nghe s ngơ. Chủ cơ mơ tể lơ nơ ly nơ bơ ta sơ ngơ tê ý. Tê tê lơ mơ ly nơ gì gơ bề mơ tê thoáng. đơn ý vơ ý con kia khơ ngơ tù cơ. Đinh nhơ cơ là ngò ý bơ ý phơ cơ vơ nơ là bơ ý phơ cơ. Cùng thánh nhân hò hét. Còn thơ ngơ mơ tê chịu nơ thơ cơ. Làm sao có thơ không thơ cơ. Chính là bên cơ nhơ hơ mơ chi tiên cùng thơ chơ có nung nung cung là hơi ngơ thú. Các nàng vơ nơ nhô cô nhơ tê y ngày gió cách kia vì là khí vô hiên ngang. Ngơ ọ khí trùng thiên ngô y. Có can dơ mơ đơ y sổ huyền dơ y lơ bệt. Sánh nông cô ngơ tê dơ y đơ y vô chơ ngơ thun sơ bề chơ tệt. Mơ y ủng trong chơ cơ lát sau ly nơ tê y nơ là tuyền hơ à lòng đơ họ. Vơ này di mơ trung tiên dơ trô ngơ tê nhiên là mơ tê cách hơn A di mơ tê tê hỏn dơ o thơ đơn à dơ dơ mơ Chính là có mơ tê ít thơ mơ thơ cơ vơ tê cung dơ u là thiên hò thu cơ tính thiên tải đơn à bơ o Trong gió càng là có mơ y tỏa nối nơ à dơ ngơ thơ ngơ Khói dơ cơ cụ nơi cụ nơ sông thơ ngơ lên trơ y Vơ à xòi sổ ngơ Hơ mơ trì tiên lì nơ cơ mơ thơ đi có chục không khơ e. Đây là thiên nhiên bơ nơ nang sơ nơ ngơ Cho dù nàng là kim tiên cung lại nhô thơ Bơ tê quá Hơ mơ trì tiên trong cò thơ pháp Nơ cơ xoay mơ tệ cái Cái kia cơ không khơ e cung giá bơ chơ khơ hơ vụ nhô không còn Hơ à Long đơ o chính xa có mơ tê ngơ nơ núi cao Sơ tê ngắn trô ngơ Nơi nơi núi sơn u lạc sơn dơ mơ nhạn thơ trơ. Vũ ngư nhu hơn a si mơi mu nơi bơ cơ lên nhu thơ. Tỷ cây lũ nơi lơ lơ à, cơ mơ cơ xinh trụ ngư bên trên. Thơ như họ ngư cơ ngồi bơ cơ hơn a linh bay bút như y Mà trên xu nơi núi giang có mơ tê, tỏa xích thơ trơn sa sơ y phủ van nơi mơ sảy sơ cơ. Sơ y si nơ bên hai tỏa lơ u các ngoài Sang có hai vơ cao tỏa Nam tề sơ ngơ thơ ngơ Nhìn đinh nơ cơ doan ngô y Đơ o hơ u có có hay không Nhung lại nhi ao nam không gơ bệ Song phung sơ u gơ bệ Là tuyên son hà sơ nơ si thi u sô y Đinh nơ cơ ly nơ ti nơ lên u y Nói Thơ ngơ tuyên vơ nơ ngô cầu ngơ o khí trùng thiên Nhung sơ y vơ y nam gió cơ cụ huyền sơ trong nhà mơ tê mơ ngơ đinh nhơ cơ mơ y ngô y vơ nơ còn có chút hơn o cơ mơ Gơ tê gơ tê sơ ụ Sang nơ y vài câu Cùng coi nhô hơ nơ sơ y vơ y đinh nhơ cơ nhìn vơ y con mơ tê khác Mà chỗ bơ ngơ Lấy con sơ y bơ ngơ diều Nhung có chút xa ngoài đinh nhơ cơ bơ tê ngơ Mơ tê thân khí tây cơ cù nơ cù nơ mà dơ ngơ Âm dung nhơ khí lúc nơ lúc hi nơ Mơ tê thân mơ vàng cơ mơ bảo anh tu nơ bơ tê phàm Hai ngồi cung làm cho đinh nhơ cơ cơ mơ sắc dù cơ mơ tê lô ngơ nguy hi mơ Khơ ngơ tuyên có thơ làm cho đinh nhơ cơ cơ mơ thơ yêu nguy hi mơ gió là nhơ tê dơ nhơ Sơ y vơ y vơ nảy đơ thơ nơ đình nhơ cơ tê sơ u tê y cù y sơ còn chua hơ nghi tê y mu nơ sánh thơ ngơ su cơ hơ nơ. Đình nhơ cơ hơ tê sơ cơ hi nơ thơ cơ. Mơ cơ dù có chút tâm tù. Nhung nhung vơ nơ sơ u duy trì hơ nơ cách kia viên bình thô ngơ tâm. Không vơ y không nóng nơ y. Nên nhu thơ nào su cơ cái gió. Hơ nơ cung sơ không nông cô ngơ sơ nơ xinh cách gì gì gì tê thánh nhân lo y hình ý nghi. Không khi nơ thơ cơ. Này sơ tê hi mơ có sáng quý. Chính là thô ngơ ngày giáo chơ cung là khá là thô ngơ thơ cơ đinh nhơ cơ lo y này bình chân nhô vơ y tâm thái. Bơ tê quá tỉnh vô ngơ là theo thơ y gian mà bi nơ hóa truy nơ sau này không ai nói chơ cơ du cơ. Nhung này con sơ y bơ ngơ riêu sơ Đình nhơ cơ cung cơ mơ thơ y mơ tệ tìa nguy khi mơ nhung là sơ Đình nhơ cơ có chút nhìn vơ y cơ bê mơ tê khắc xua Xem ra ngồi y này bơ hơ nơ lão ca hô nơ sơ không sơ tê tê tê Đình nhơ cơ trong lòng cu y hơ nơi cung không có giá quên Khơ ngơ tuyên ngày gió nhìn thơ y cái kia ẩn dung nhơ ý bình thì tâm tĩnh có thơ tu ngư tu ngư dư cơ mơ tế sau tỉnh cơ như mơ ngủ tí nơ vào y zi nơ cái kia chủ mơ ngương rõ ràng, y, y, y, cơ a hơ nơ có chút không thích chầm lúc gì gìn gì chờ y zi nhờ cơ chủ cơ mơ tế gì gì cô cô y thơ tế ngư hai mụ y zi tế Huyền sơ, nghe nói ngươi cô y bà cách lão bà à, ngươi bài à, sơ y sơ ta chơi gì mơ hai chiêu, làm sao cô y sơ nơ tay à, nơ ụ không ta lơ y chút bơ o vơ tê cùng ngươi trao sơ y nghi mơ, linh bơ o ta cùng có à, ngơ mơ lơ y bơ nơ thân ngơ cơ thơ lầm phong, anh tù nơ bơ tê phạm. Lơ y vơ nơ không có mơ tề ngủ y vơ dây thơ cơ sơ là thiên sơ o bơ tề tông à cãi nhau Cái tên này khung mơ cơ ca bên cơ như theo sơ cơ càng ngày càng khó coi hơ mơ chi tiên cùng thơ chơ co Léo nhà léo nhéo nói Đinh nhơ cơ thơ tề ngủ nơ bơ cơ không nói gì sơ ụ Chơ vơ Bên kia khơ ngơ tuyên sơ ụ không nhìn nơi y chơ ngơ mơ tề hơ nơ quát lên Người nói vơ là vơ à, cách kia ca nhi ụ không còn mơ tê nuôi, không chơ vơ Hơ tê sơ cơ rõ ràng Chụ bơ ngơ Sơn ý vơ ý hơ nơ ngội ca ca này khoán khí khá nơ nơ Hơ tê nuôi nơ nơ cụ ý Quay sơ ụ nơ ý tì bể tê cơ nơ ý nhơ ý đinh nhơ cơ Khơ nơ tuyển sơ ý chơ ý hơ cơ tùy nơ Tê cơ nơ có chút xùn Nhưng cũng không tệ tự cơ mơ tệ mơ y nụ y sư nương thật. Trời có thơ lơ như xin mơ tệ tỉ ngật. Hực. Đinh nhược cơ càng là không nói gì. Ngụ anh em này thơ tệ mơ như. Dương cả hơi nơ trụ cơ mơ tệ xung cả. Không dù cơ ạ. Sao luôn mơ tệ lúc mơ y nụ y lơ im nói tị lơ nơ, nơ này cô luôn lụ nơi sơ ạ. Vơ à nghe chú thánh mu nơ vơ y côn luận lô nơ sơ ọ Cách kia khơ ngơ tuyền Chú bơ ngơ sơ ụ là hai mơ tê tê u ánh sáng Khơ ngơ tuyền là chi nơ ý sơ tê xào Mu nơ gơ bê gơ mơ tê lơ nơ chu hon cao thơ Mà chú bơ ngơ thì thu nơ tối vì tham gia trò vui Nhung Chu thánh lô nơ sơ ọ Ngo y chơ sơ tê nhì thánh nhân môn hờ Nhung là ngu bên ngoài ngu nơi vào cung không vào du cơ Hai vơ dơ hơn hơ u có bơ ngơ lòng hay không nơ bê ti tê giáo môn hơn Tò y nguy nơ Tê y hơ dính hôn tê dơ nơ hai vơ giơ nơ lão su chu cơ mơ tê Xin mơ y lão su ngò y lơ nơ nơ lơ y hai vơ dơ o hơ, u vì là dơ tê nơ bê thơ tê Tuy cùng, đinh nhơ cơ nhìn hai muy, ánh mơ tê thành khơ nơi ngơ. Hai vương sơn ngơ xuyên nghe nói cùng Bixu cùng. Cùng coi nhưu cùng ta ti tê giáo hơn u duyên. Sao không cùng chúng ta cùng nhau nghe ngơ y đơ ngọ. Cùng chơi mơ tê mụn. Nơ cụ nhưu có thời xem hai muy này kéo vào ti tê giáo. Bơ tê ca nói thơ nào? Tì tê giáo sơ u là kì mơ bơ nơ sơ y Hai cách thái Tây cơ nhơ dĩ cơ dĩ không sơ y là mu nơ tìm ly nơ có thơ tìm sơ nơ Khơ ngơ tuyên chơ mơ tu cù y cùng nói cách này tha cho ta chơ nơ y ngơ mơ nơ y si Nhưng là cơ mơ ăn sơ o hơ u sơ y Đơ y lát nơ à Cả môn ta gì Người sĩ thi cho ta sĩ thi vụ Giơ tề nhơ bề thơ tề cung qua loa Bơ tề quá ta nghe nói Các người mơ nơ kia không ít à Cho huyền giơ sĩ thi bộ, mơ tề hay Ta cũng không dơ y ngồi y ngoài không dơ y Chù bơ ngơ bên cơ như bùm bùm Mơ tề sơ ngơ lơ nơ Phụn mơ nhơ ngơ mơ ngủ cờ Ánh mơ tề tề sáng Chẳng ngơ bề nóng bơ ngơ thơ tị mơ nhìn thơ y mơ nơ vơ y ai thơ cẩm mỹ ngục ơi nơi hét lơ nơ cũng không như nơi dụ cơ nơ chơi tay vơ mơ tề cái ánh sáng nam màu lóe lên Ly nơ xem trụ bơ nơi sơ đề ngã xu nơi chu cơ tiên cáo tề Hơ ngơ tuyên sơ cơ mơ tề khó coi mơ tề tay tóm nơ y chô bơ ngơ Ngơ nhơ kéo gì ra sơ y gì nơ Ai, vơ y ai Nhơ tề y huyên sơ nói Sơ ngơ quên à Chơ y u là mơ nơ su tề su mưu y à Ai nhả Ti u ngươi dám sánh ca Tề a trong sơ y gì nơ Đinh nhơ cơ cũng là tuyên sơ cơ mơ tề quái nơ Nghe trơ mơ xảy truy nơi dư nơi bơ ngư kêu sau dư nợ. Không khó tu nơi tu nơi chờ cách này ta môn ca tề Xu huynh, người thơ thơ lão lơ nơi này lu nơi dư Là tiên hương ý. ngay cơ. Hơ, mơ chi tiên cùng thơ cò cũng là có chút nghi vui nơi mu nơ, nghe mơ tể chút đinh nhờ cơ kỳ nơi sì. nhờ cơ suy nghì, mơ tể chút nói dơ, ngơ. Lơ nơ này lô nơ sơ o sơ nơ quan chơ ngơ sơ y Liên quan sơ nơ nhân tệ cơ chỉ bơ o không đơ ngơ nơ Cùng nhân tệ cơ sang thơ nhơ có mơ cơ nhi u quan hơ. Tà thì tệ giáo sơ tệ cù ngơ sông sơ Theo lý hơn nơ là không có gì lo lơ ngơ Sơ có thơ ngơ thơ còn lơ thánh nhân môn hơn Vơ y thì vô tu di Là tuyên trong lòng buông lơ ngơ cu y nói Không phơ y vơ y Đinh nhơ cơ sánh gãy Cơ mơ ngơ sơ bề cơ à hơ nơ Chơ nhơ chơ ngơ nói sơ ngơ Tà thi tề giáo hung thơ nhơ Nhung là có chút mơ cơ tú trong gió Nhung hôm nay mèo khen mèo giải xuôi Ngày khác nhung dáng lo có bơ gơ y tai hơ à Không thơ nào Lão su chính là thiên đơ thánh nhân, ai có thơ nhô vơ y Hơ mơ chi tiên không rõ, có chút ngơ cơ nhiên Thiên đơ thánh nhân lơ y không ngơ ngơ mơ tề vơ Dù sao thánh nhân lơ bề giáo truy nơ dơ o tàm sĩ là dơ u cắt lo y dơ y sơ Khí vơ nơ chi chạnh Không thơ dơ tà tì tề giáo sơ chơ ngơ nguyên Lão su nhung là quá mơ cơ cung ngơ Ai Nói sơ ngơ cu y cùng Đình nhờ cơ có chút mơ tệ hơ tệ cơ hơ ngờ Trong lòng phi nơ mu nơ Vù yêu sơ y bề nơ nơ tránh thoát Nhung mơ tệ sau sơ y bề nơ nơ Nhung là mu nơ tránh cung không thơ chơ nơ Chưa có thơ vù tệ khó phi nơ lên a Đình nhờ cơ nơ y sĩ thích sơ Hơ mơ chi tiền kinh hãi kêu sơ hãi Tệ nghi mơ Tệ Hương ỷ bên cơ như bàn ngồi ỷ dư có chút cơ tóc gãy